Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái vi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai YouTube. chương 302, trường lương kế và quả tường thang. Nói như vậy, thời điểm Tân Nguyệt Như giao dịch cung mạch địa vụ, cũng đã nghĩ đến việc nàng có thể chạy trốn. Dĩ nhiên chỉ là ngộ nhở. Cho nên ngày đó bà mới phải thèm hát y nhân đến tập kích ở trên núi. Nếu hóa thận là như vậy, thì ngay cả con trai của mình, bà cũng dùng để tính cái sao. Hay nói, chuyên Tâm nhạc đàn vốn là đồng môn, Đến nay, thường hy cũng không có cách nào xác nhận. Không nghĩ tới người đến xin hoàng thượng ban hôn là là Minh Khải Quốc. Nhưng mà, nàng vẫn có chống nghĩ không thăm chuyện này. Chuyên tôm nhạc đàn đã tự mình nói với nàng. Mẫu vi của hắn bị đánh vào lãnh cung. Một nữ nhân ở trong lãnh cung làm sao lại có bản lệnh tuyến phụng hoàng để minh khải quốc. Xin giả nàng cho con trai bà ta đây. Nghĩ tới nghĩa lùi trừ phi tầng nguyệt như có thủ đoạn thông thiên gì? Nếu không, cũng chỉ có một suy đỏ. Đó chính là chuyên tâm nhạc đan đang lừa gạt nàng. Nghĩ tới đây, Thường Hy liền cảm giác cực kỳ khó chịu. Ở trong lòng của nàng, Chiên tập nhận đàn vẫn là một nam nhân hoàn bình lỗi lạ. Nếu như hắn thật lừa gạt nàng, thường thì có chúng không thể tiếp nhận nổi. Nàng tình nguyện tin rằng, từng nguyện như kia có tố đoạn một tài che trời mới có thể vây khốn nàng. Nàng mới trở lại trong thời gian ngắn ngủi, mà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nếu như còn tiếp tục, nàng không biết nên đặt chân trong thâm cung này thế nào đây. Chân mệnh thiên nữ may mắn mà cũng bất hạnh. Thật ra, chính nàng cũng không mong muốn có vòng sáng chói mắt này vây quanh mình. Nam tình nguyện chỉ là một nữ tự bình thường. Cùng nam nhân mình thích sống đến đầu bạc đăng long. Quy kỉnh của thị tổ quang hậu nàng không muốn tái diễn, Nhưng chính nàng cũng không có biện pháp tin tưởng tư văn trá, sẽ không động lòng trước nợ nhân kháng sau này. Rền thế gian này sẽ có nam tử thứ hai, giống cha nàng sao. Chính tình vô cùng cấp bánh trước mát. Chính là đem mươi cơ đang tới giả trừ. Thường hy nàng tuyệt đối sẽ không gã đến Minh Khải Quốc. Không nói đến nữ nhân tận biệt như cái người ta sợ hại cách xa ba thước kia. Mà chính là nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới một ngày sẽ gã cho chuyên tâm nhạc đàn. Mành điệu phụ nói chuyên tâm nhạc đàn trở về nữ. Chuyên tâm tự gì đến thay thế hắn làm con tình là do nàng ta ra tay. Như vậy có thể lý giải là Chiên tập nhạc trang và chiên tông tự di có mâu thuẫn bất hòa hay không? Hoặc có thể nói là giữa chiên tông tự di và tầng biệt Như có bất hòa. Nếu vậy, nàng tất nhiên phải tìm cánh lợi dụng rồi. Bà ta có trương lưng kể, vậy thường hy nàng cũng sẵn có quá tường thang. Bà ta muốn mang râm sạch của nàng đi, cái nàng mạng phám cũng không để cho bà ta được yên thần. Thường hy ăn xong bữa trưa cũng không thấy tiêu vân trác trở lại tại như tới cuộc hẹn với dương lạc thanh, liền văn phó tri hà và vãn thu trong coi danh việc điện. Nàng một thân một mình đi tới Linh Đinh Cán. Linh Đinh Cán vẫn như cũ trong đất ván vẻ. Từng nhìn cây ngọn cỏ tựa hồ không hề thay đổi gì. Chỉ là chủ nhân nơi này đã làm cho Thường Hy bội phần xa lạ. Ngọc Nguyễn thấy Thường Hy tới vội vàng tưởng lên ngân rõ cười hành lễ. Nô tỳ tham kiến ngô Thượng Hy nhưng nhân mới vừa rồi còn hỏi xem Thượng Nghi đã tới chưa? chân ngài đã được một lúc rồi. Đây là có ý ám chỉ nàng tới muộn, Thượng Nghi chậm rãi cười nổi. Ta vừa mỗi hồi cùng, trong đông cung có rất nhiều chuyện cần ta tự mình giải quyết. Nếu không phải là cố gắng nhận chút thời gian, thì chỉ sợ đến ngày mốt cũng không ra khỏi. Thằng sớm ngọc nghĩ cứ đờ, ngữ ngùng cười nổi. Ngô Thượng Nghi đúng là người bận rộn. Không giống chúng ta những nô tư này cả ngày nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Thường hi cẩn thận quan sát Ngọc Nghiễn, đang là đại nữ trước mặt Dương Quý nhân Trước kia thời điểm nàng tới cũng không nói qua những lời chối ta như vậy. Nàng mới ra khỏi cung một thời gian mà thế sự đã xoay vờn. Người nào chức nấy, ai cũng có việc của mình, có phải hay không? Trong mắt Ngọc Nghiễn lá lên một mạng phận hận, ngay sau đó cười nổi. Ngô Tuận Nghi nói rất đúng, ngoài ngài tiến vào, quý nhân đang chờ ở bên trong. Thư Nghi tự mình đi vào, Khóc Miện thái nàng vén rèm cười nói: "Ngươi tự Nghi mời vào, nô tỳ ở bên ngoài, có chuyện gì ngày hôm một tiếng là được." Thư Nghi gật đầu một cái trong lòng hiểu rõ, nhất định là Như Lạc Thanh muốn cung nàng nói chuyện gì bí mật, không hy vọng người khác nghe được, Khóc Miện này cũng được coi là thông minh. Lần này, Dương Lạc Thanh không có ở trong phòng ngủ chờ nàng, mà đang ngồi trong sản phòng khác. Thường Hy liếc nhìn lại, chỉ thấy lần này Dương Lạc Thanh ăn mặc vô cùng đắt tiền, so với dĩ vạn gặp nhau là khác biện rất lớn, làm Thường Huy cảm giác rất kỳ quái. Nô tỳ tham kiến dương quý nhân, Thường Hy theo lễ nghi hành lễ, bất kể như thế nào nàng vẫn là nô tỳ phải luôn tuân thủ cẩn thận, không thể để người khác bới mốc bắt lội. Ngô Thượng Nghi xin đứng lên, không cần khách khí như vậy, mời ngồi đi. Dương quý nhân cười nổi, nước cười hôm nay cũng cực kỳ ngọt ngào, nhưng lại làm người khác sợ hãi trong lòng. Thượng Nghi lần này không ngồi xuống, trong lòng cảm thấy có điểm không bình thường. Nhưng là thanh hôm nay rất lạ, chắn nhẽ nàng ta lại biết được cái gì. Nhưng quý nhân có chuyện gì, xin mời nói thẳng. Ngu Tì có rất nhiều chuyện phải làm. Thế tự nhiên sau khi về, còn có việc phân phỏ. Thường Hy quyết định đi từng bước tính từng bước. đó là sau khi biến Dương Lạc Thanh là biểu tị của mạnh địa phủ thì càng trở nên cẩn thận. Dương Lạc Thanh giống như kinh ngã nhìn Thường Hy nói. Ngô Thường Hy tự hồ lãnh nhạn đối với ta không ít Ta nhưng không làm chuyện gì có lợi với cô nhà. Thường Hy cười nhạt nổi. Dương Quý Nhân muốn đi đâu? Muốn làm gì thì nói nhanh đi. Dương Lạc Thanh quan sát Thường Hy Trong lòng có chút đoán không ra, Ngô Thượng Nghi tự hồ đã thay đổi, nhưng lại không thể nói được là nơi nào đã thay đổi. Cùng bản thân có chút là nhà, do là thanh thuộc mi mắt xuống chậm rãi nói: "Ta có chuyện nhờ Ngô Thư Nghi giúp một tài, không biết Ngô Thư Nghi có chịu hay không." Thư Nghi cười nói: "Dương quý nhân mời nói, nếu là chuyện ta có thể làm được, ta đương nhiên sẽ hết sức dốt. Nghe nói hoàng thượng ban không thực cô. Đói tượng là Minh Vương Điện Hạ, không biết cô đã nghe nói hay chưa. thân sáng dương lạc thanh trở nên cổ quái, thanh âm cũng có chút la la. Thường hi cả kinh trong lòng, dương lạc thanh cương nhiên lại biết, không biến cạn cãi như vậy. Thường hi quá thần cảm thấy kiếm sợ nhỏ, dương lạc thanh tuyệt đối sẽ không vô chuyên vô cỡ mà nói như vậy. Thường hi làm bộ như kinh ngạc nói, Cái gì? Gã? Điều này làm sao có thể? Không có gì là không thể. Ai bảo ngu tự nghi là chân mệnh thiên nữ đây. Không biết có bao nhiêu người muốn cưới cô đấy. Chắc là Thanh chăm chọc nổi. Nhưng cô gã cho người nào cũng được, chỉ là không được gã cho hắn. Cho nên, hôm nay ta cũng không thể làm gì khác là quốc ước cô. Thường Hi trận lùi về sau một bước, không bị nhìn nàng nói. Cô muốn làm cái gì? Nếu cô mất đi trong sạch, Như thế nào còn có thể gã cho minh vườn, đừng trách ta, nếu tránh chỉ trách cô đã cản đường của ta thôi. Nhưng là thành ác độc nổi, thường khi không muốn phản bá, chỉ cảm thấy phía sau cổ đang nổi, trước mắt bỗng nhiên tối xàm ngã xuống đất ngất đi. Thì ra là sau lưng có người, nàng đã không chú ý tới. Chương 303 Ám toán và phản kích Sau khi Thượng Hy ngã xuống đất, mô hồ thấy được một bóng người trong trưa trước mặt. Mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng cũng biết được đó là một nam nhân. Nàng cực lực muốn dạy dùa, nhưng tiếc sang hụt tâm vô lực, cuối cùng vẫn hồng bề bất tỉnh. Mang nàng đi, người tính toán kỹ thời gian, đã đến khi có người đến liên hành sự. Dường là thành ác độc nổi. Nàng không muốn khai chiến cùng Thượng Hy, ở trong lòng của nàng vẫn đem Thượng Hy trở thành đường lối sao cùng chi tiếc nàng ta đã đọc đến chuyện công nhạc đàn chạm tới thanh giới cuối cùng của nàng ngươi thật vì hắn xuống tay có đáng giá không đừng lên mặt giả bảo ta chuyện công tử gì đừng quên bây giờ chúng ta là đồng bọn như là thành phiền một nỗi mọi chuyện phát triển vượt ra ngoài khỏi dự liệu của nàng nàng căn bản còn chưa kịp chuẩn bị dự phòng tâm tự trước mắt này chính là huynh đệ Cùng cha khác mẹ với chuyên tông nhạc đàn. Thay thế hắn gặp đường trách nhiệm làm con tinh, lục hoàng tử chuyên tông tử di. So với chuyên tông nhạc đàn, chuyên tông tử di có thêm vài phần kỹ thế dương cường. Không có loại vẻ đẹp âm nhu kìa, làm người ta vừa nhìn để cảm thấy ấm áp, như ánh mặn trời tháng ba, sáng khoái dễ chiều. Nhớ là nụ cười luôn thả nhiên như có như không của hẳn. Coi như vào thời khắc này, nụ cười ấy vẫn chưa từng biển mất không dám quên hợp tác với người đúng là bất đắc dĩ nhưng có một chuyện phải nói rõ ràng việc này xử lý xong ngươi phải đảm bảo mình tòng đềm ngô thường hì gả cho ta chuyên tâm tự gì trịnh trọng nói người yên tâm người chỉ cần làm theo kế hoạch xảy ra loại chuyện đó nàng ngoại trừ gả cho người thì còn có thể gã cho ai do lạc thành kinh thường nói cũng đúng chẳng qua ta nhìn nàng ta có chút cứng đầu Trước tiên cứ mang người về rồi nói. Chiên tôn tử di không người, nên thần thi vác lên vài vào trong nội thất rồi nhảy ra khỏi cửa sổ, hướng bến tiêu điện đi tới. Bến tiêu điện đã từng là chỗ ở của chiên tôn nhạc đàn. Sau khi chiên tôn tử di đến, liền tiếp nhận nơi này. Địa nằm bên cạnh vườn hoa phía Tây, mặc dù không phải rất lớn, nhưng cũng được coi là đại viện có trang trong dân ngoài, tình xã hoa lệ. Trong sân trồng đầy châu Bết La, dù này, đã châu Bết La xanh mứa, đang chụp trờn đung đưa theo giỏ. Đợi đến thời điểm mùa thu, cá nơi này sẽ chìm trong sân hoa đỏ lửa. Chiền tôm tự gì đã từng ghét nhấn hoa cho Bết La, nhưng tiếng vào nơi này lại không có ý định đem nhổ hết hoa đi. Dù sao, cái cũng là thứ tục về vẹt hương. Nhìn đến một chúng cũng có cảm giác thân thiết. Hiện tại hắn có chúng hiểu. Tại sao chuyên công nhạc đang lai trồng nhiều hoa châu bến la ở đây như vậy rồi? Đêm thường hi đưa vào phòng ngủ, chuyên công tự nhi những khuôn mặn tự mỹ say ngủ, đúng là có chút rung động. Mỹ nữ như vậy, thật khiến nam nhân đi cuộc. Nhớ là, sau khi đem thường hi đặt lên giường, hắn lại không bổ nhào lên phía trước, ngược lại lấy một ly nước lạnh, đem nướng vậy lên mặt thường hi. Xúc cảm lạnh như băng, khiến thường hi chậm rãi tỉnh lại. Khẽ mở mì mắt nàng triểu, đâm vào mắt nàng là không mặn có chút quen thuộc, trong lúc bất chợt nhớ ra chuyện tình trước khi mình tái xịp. Thường nghi chẳng ngồi dậy cuối đau nhìn mình, thẳng đến kỳ chắc chắn bản thân không hư hào chút nào, mới thở và nhẹ nhậm mở miệng hỏi. Người là ai? cô đoán xem ta là ai? Nữ tưởng này rất trấn định, sang ra có chung ý tử. Thế bộ chạm vô lại cả lờ vân vơ của chiên tông tự gì? Tức là điều cười nửa miệng kia càng khiến nàng bực bội. Công điện này nhìn quen mắt như vậy. Trong lúc bất chợ, thường hi hiểu được nhìn hãng hỏi. Lục hoàng tử. Quả nhiên là thông minh, nhưng như vậy đã đón ra được ta là ai. Cô cũng chưa có gặp qua ta lần nào. Chiên tâm tử gì cười hì hì nổi, vừa nói vừa tưởng lên phía trước hai bướng đến gần thường hì. Thường hì giống như gặp đại địch đứng vào bên trong một chúng quát lên. Ngươi đừng qua đây, nếu muốn cái gì cứ nói thẳng, dùng quý nhân cho người, ta đây chắc chắn không thể làm được. Người nếu như tận làm dơ bẩn trong sạch của ta, ta sẽ liều mặt với người. Bằng bản lĩnh của ta, chỉ cắn bưu một cái, cũng sẽ chạm tới xương ba phần. Chứa nó đến việc cố ý gài tăng vận hại mạng người, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Thần thì chỉ muốn mình có thể mau chóng thoát khỏi hiểm cảnh cho nên thụng miệng là nói ra hết. Khác nữa nàng cũng hy vọng chuyên tôn tự gì không phải là một nam nhân không có não. Nếu không hắn bị người ta sứ dụt, hắn ngu ngốc nàng cũng to đời. Nếu như thật sự bị hắn làm ô uế, nàng còn gì mặt mũi mà sống trên đời này nữa. Đến địa bàn của ta, còn dám nói điều kiện với ta, coi như cô có cốc khí. Chuyên tôn tự gì thì nói vậy, nhưng bất chừng không có dừng lại. Người còn tiến lên phía trước một bước, câu nãy nãy này sẽ đụng đầu chết ngay tại nơi này cho ngươi xem. Ta nói cho ngươi biết, thế mặc dù tai đói gà không chạy, nhưng nếu muốn tìm chết thì ngươi cũng không thể ngăn được. Thường hi đem đầu nhắm ngay vào bát tường, bốc bộ liều mạng không cần suy nghĩ. Duyên công tự nhiên lúc này mới dừng lại bước chân, chăm chọc nổi. Nếu nhìn cái cuốn này, hắn thấy thế nào mà lại trễ vào mát? Người nào? Thường thì không hiểu hỏi, nam nhân này có tận xấu hay không, nói chuyện cứ ốc ốc mờ mờ Chuyên tôm nhật đen, còn có thể là ai? với miệng chuyên tôm tự gì nhớ lên một nụ cười thật lớn, nhìn thường thì nói. Phi, người không cần quan tâm. Người, cái tên tiểu nhân hàng hạ vô sĩ, thư diệm ta không thể, liền đánh lén sau lưng. Nói chuyện với người, ta cũng cảm thấy bẩn, lăn ra xa một chút. Thường thì có chút giận, nàng chính là nữ nhân chân chùa thì thế nào. Ngày hôm nay, nếu không biểu hiện một chút phòng thái chân chùa cho hắn xem, thì thật đúng là uổng phí cái hư danh này. Thì tới đây, nàng liền tấm lấy cái bó bên cạnh nhắm hướng chuyên tôn tử gì mà ném. Vừa ném vừa nói. Cổ nhân có nói. vương tử bên mình bị nứa, người ngay cả một chuyện như thế này cũng dám làm, đúng là không có phù tự dạy bạo. Nam nhận các người tranh quyền, tranh thế, tranh nữ nhân, điều này không nói làm gì, nhưng làm việc phải có phong thái của quân tử, bất kể thủ đoạn gì, cũng chính đại quang minh mà làm. Người lén hạ độc thủ sau lưng ta như vậy, chính là hẹn hạ trong hẹn hạ, vô lại trong vô lại. Người không chỉ là mất mặn vô tử dạy bảo người, mất mặn cha mẹ sinh ra người, còn là mất mặt quốc gia của người. Đối phó với một nữ nhân như ta thì coi là bản lĩnh gì? Có năng lực thì người quăng minh chính đại hướng hoàng thượng cầu hôn ta đi. Biết rõ tụi mình không thể làm được, lúc này mới cấu kính cùng dương lạc thành hạ động thủ sau lưng ta. Ta nói cho người biết, bà nội người đây không có gì chỉ là ngông nghênh Người nếu dám dùng vũ lực làm tổn hại thành danh của ta, ta liền liều mạng với người, trước khi chết cũng kéo văn đựng cái đẹp lần trên trường súng hoàn tiện cũng không cô đơn. Ta còn muốn đến trước mạng dìm vương già. Nói rõ tội trạng của ngươi, để cho ngươi đời đời kiếp kiếm không thể đầu thai, đến biển làm cô hồn giả quỷ. Chuyên tôn tự di mở to mát nhìn chầm chập thường hì. Ngày hôm nay, có như biết được cái gì gọi là miệng lưỡi lụa đoá, cái gì gọi là thao thao bất tuyệt, cái gì gọi là phong thái của nữ nhân trên chùa, cái gì gọi là có lòng giải bài rồi. Ngô thường kỳ này, chắc là nữ nhân trong đoàn trang hào phóng, biết tiếng biến lùi, truy tư đặc lễ. Trong miệng mấy người ngoài kia đó sao? Chương 304 Ngoài ý muốn Dừng, dừng lại! Cô trước hết ngừng nói, a a a Nghe ta nói một câu có được hay không? Chương tôn tử gì càng bái hạ phong rồi. Mắt thấy thời gian có hạn, đứa hắn không nhanh một chút chỉ sợ không kịp. Người còn muốn nói cái gì? Ta với người có cái gì để nói? thường thì vẫn còn không khách giận. Nói thật là nàng hận thấu xương cái tên giỏi trá công đồ này. Nói mặt thì tươi cười giả lã, nhưng trong bụng lại găm đầy gai nhọn. Đây không phải là người, chính là một tên xuất sinh. À, không đúng, Hổ không ăn thịt con. Về biết quỳ chữ góp mẹ, cái này ngay cả xuất sinh cũng không bằng. Chỉ có thể trách mình, ta hăng hùng bay vào nhầm ổ sói. Như thế nào lại mệnh khổ như vậy? Từ vần ráng chỉ sợ cũng không biết đang bị người ta bắt đi rồi. Nếu biết sẽ như thế này nàng nhất định sẽ mang theo hà tựa con nữ. Biết vậy chẳng làm à, ngu ngốc nhưng chết mất thôi. Chuyện tâm tưởng gì đúng là không còn cách nào nữa. Quay đầu nhìn về phía cửa hồ. hình mau ra đây đi, nếu không ta bị nàng mắng còn gì là người nữa, ngay cả súc sanh cũng không bằng. Đáng thương ta phí hết tâm tư giúp Huynh. Nga là rơi vào kết quả thế này, ta kiện huynh, nhưng nhất định phải bồi thường cho ta. Mấy con này của chiên tâm tự gì khiến cho Thượng Huy bị hồ dọa? Đây là có chuyện gì xảy ra? Trong căn phòng này còn có người khác ư? Nàng còn đang hoài nghi, thì nghe thấy tiếng bước chân lại gần, còn có thanh âm cười trọng trường đến. Hả? Thanh âm này nghe có chút quen tài. Thượng Huy liếc mắt nhìn chiên tâm tự gì chân xuống giường, thân người ra nhìn, một cười trở nên trắng bệch, người đi ra lại là Tô Văn Trát, đối loạn, tuyệt đối rối loạn, chăng gì trang xảy ra thế này, làm sao chẳng lẽ ở chỗ này, chàng cùng hắn, chẳng lẽ các người là hợp tán lừa gạt ta? thường Hi nhìn Tô Văn Trát hỏi, sắc mặt trang ngập ưu thương, đáp án này nàng không chấp nhận nổi, nghĩ gì thế, tuyệt đối không ta làm sao có thể cùng hắn thông đồng làm bẫy. Tuy văn ráng vội vàng chói bỏ, nhìn thần hy nói, chuyện này đột nhiên xảy ra, không kịp nói với nàng, cho nên đành phải tiên hạ thủ vi cường. Cái gì tiên hạ thủ vi cường, chẳng cùng hắn quan hệ là như thế nào, hai người quen biết nhau, đầy đến tục cùng là có chuyện gì. Thường hy tận sự nghĩ không thông. Tư văn ráng đi tới trước mặt thần hy nói, chúng ta qua bên kia đi, Lực phá hoại của nàng quá mạnh, bên này sợ là phải để hạ nhân dọn về một chút, để lớn nữa có thể xem kịch hay rồi. Tư văn tráng kéo tay Thường Thi, hướng bành cánh sẵn đi tới. Thường Hy chận đẩy tay hắn ra, nói Chàng, trước hết nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì, nếu không ta sẽ không để yên cho chàng. Chuyên tâm tự gì, vốn cho là lúc nãy Thường Thi đang giữ tình huống lưu mạng với hắn, mới có thể cài cũng như vậy. Nhưng cứ nhìn thấy tình hình ở chung của nàng với Tiêu Văn Trác, chương này còn phải xem xác lại. Ngô tự nghi dữ dàng như nướng trong truyền thiết đây sao. Quá thật, thế là một con sư tử cái hà đồng hóng ách. Thời gian không còn nhiều. Hai người trước hết cùng ta đi vào khách sạn. Một hồi nửa liền có người tới rồi. Chiên tôn tự nhiên ngược lại thật sự có chút sốt ruột. Hắn gặp phải vận xui gì đây. Ở nước mình, Giống như cũng có một số việc khiến hắn hài lòng. Thế nào vừa đặt chân đến đây, đang gặp vô số chuyện phiền bớt. Từng người, từng người một đều là khắc tin của hắn, đó là không có tiền lý. Nguyên tưởng rằng tới đây, cái đường sống thanh tịnh. Ai ngờ rằng là bướng vào chống thị phi, cuộc đời này thật không có cách nào chịu đựng nữa rồi. Hắn nên nghỉ cánh về nữa sớm một chút mới được. Từ thì còn muốn nói gì đó, Tiêu Văn Trán lại ngăn lại nói. Để lát nữa sẽ giải thích với nàng, Trướng đừng nói chuyện, một hồi nữa sẽ hiểu. Thường thì không thể làm gì khác hơn là cố gắng nhìn xuống lựa chọn trong lòng. Biến từ vân tác không phải là người không biết nàng nhẹ. Các lặng gận đầu một cái sau đó lại nói. Nếu không có lời giải thích học lý, ta sẽ không cho qua chuyện này đâu. Nghe nói như thế, trái tim nhỏ bé của chân tông tự gì khẽ rùng lên một cái cái mạo lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Người A, thời điểm xưa xẻo đến thì uống nước cũng bị tắt răng. Cuộc sống sau này thật sự là không còn cách nào vượt qua rồi. Xưa xẻo trong xưa xẻo cũng bị hắn rụt trúng. Ông trời đúng là đang mộng lọc dịnh hẳn. Vào wow, trong khách sạn chỉ thấy giữa phòng là một bàn tròn bằng gỗ hoa lê, đang bài một bộ cờ vầy, trắng đen rõ ràng trong cứng kỳ dễ coi. Còn không đợi hai người ngồi xuống khi nghe thấy bên ngoài trường tỉnh tiếng bước chân. Tiêu văn tráng và chuyên tôn tự gì với vàng ngồi xuống hai bên bàn. Tiêu văn tráng lại kéo thường thi để nàng ngồi bên cạnh hậu hạng mình. Hai người làm ra bộ dáng đang thành thẳng đánh cờ. Thường hy cười, cái tên thỏ con chết bằng kìa đã làm kế hoạn gián. Khốn kiếp, còn dám gián cho nàng một cú sao gái thật là đau chết. Ngồi trong khách sạn các người nghe thấy tiếng bước chân dồn dập tiến tới phòng ngủ Thường hi thầm mẫn trong lòng một tiếng nhưng vẫn phải ra lửa dẫn xuống dù sao nam cũng không phải chủ nhân nơi này còn phải xem xem chuyên tùng tự gì thế nào nữa hai người còn đang đánh cờ chỉ trong chớp ánh sao thì nghe tiếng bước chân kia hưởng tới khách sảnh truyền đến Thường Hy ngẩn đầu nhìn đôi người đang xong vào dẫn đầu là mỹ phi nhưng là thanh ở phía sau Trong lòng nàng thầm than một tiếng, khuế miệng lại lộ ra một nụ cười cháy nhạo. Mỹ Phi kinh ngạc nhìn một màn rớt mát, giấc lạc thanh tự hồ không thể tin được, miệng kêu lên một tiếng. Chuyện này làm sao có thể xảy ra? Mỹ Phi nương nương, giống trống của chuyện đánh đầy, không biết là có chuyện gì vậy? Chuyện tông tự gì thần sắc ổn định, đứng dậy nhìn Mỹ Phi hành lễ hỏi. Một thân áo bào độ sát, quá nhiều. Đó là một công tử vàng nhà Âu tồn, nào có chống cả tiểu nhân hạ động tổ ban ngại. Mỹ Phi bắn cả thông dầm không thành công, trong lúc thời có chúng chờ thích ứng, bắt đầu nhìn về phía Dương Lạc Thành, sắc mặn khẽ biến thành giận hỏi. Đây là có chuyện gì xảy ra? Dương Lạc Thành cũng không hiểu đến tục cùng là có chuyện gì đã xảy ra. Thế nào hai người, đất nhẹ đang ở trên giường, lại xuất hiện ở nơi này? Tiêu văn trác tại sao lại có mặt ở đây, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện quái quỷ gì. Nô Tì cũng không biết là có chuyện gì đã xảy ra, có thể do bọn hạ nhân nhìn nhầm không biết chừng. Nhân Lạc Thành cắn răng nổi, ánh mắt nhìn Thường Hi màng theo vẫn hận Mì Phi hờ lạnh một tiếng nói, phế vợ thư dụng, một chút chuyện nhỏ cũng làm không xong. Tư văn trác đứt dậy nhìn Mì Phi nói, một chút chuyện, không biết có chuyện gì đã khiến cho Mỹ Phi tích dịch như vậy. Chẳng lẽ nương nương vội vàng chạy tới mít tiêu điện là có chuyện gì hay sao? Mỹ Phi mộng hồi cứng họng thẳng nhiều nói, Không có chuyện gì, các tử điên hạ không cần lao tâm, vậy chúng ta về trước, không quấy rầy các ngài đến cờ nữa. Thường thì nếu một bụng giận trong lòng muốn mắng chuyện người, mới vừa bớn lên một bớ, tư văn Trác đã ngăn nàng lại nói. Chuyện nhỏ không thể nhịn sẽ ở loại lớn, Tạm thời nhẫn nại, về sau sẽ tính cả vốn lần lại. Thần thi nhìn tiêu phân cán tặng tặng cười nói. Trước vẫn phải do một chút tiền lã ra, ta không muốn ăn câu thiệt mà một câu cũng không được nói. Sau khi nàng nói xong liền cất giọng hồ. Mỹ Phi nương nương xin dừng bước, nói gì có điều muốn nói. Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu Lệnh truy nã đông cùng Ái vì đừng vội trốn Tác giả Ám Hương Diễn đọc Đào Mai Truyền được phát trên Đào Mai Youtube chương 305 Ly Giảng Mỹ Phi nghe vậy có chút không vui Nhưng vẫn trình chân lại xoay người nhìn thường nghi Nhưng lạc thành hơi hoảng hốt dựa gần và Mỹ Phi nói nương nương đừng nghe người ta nói Linh tình Trước nên đi về thôi cái này trung hợp để Thần hi nghe được khuyết miệng nhớ lên một mạn cười chăm trọng nhàn nhạt nói dương quý nhân đi gấp như vậy là sợ điều gì sao bạn quý nhân có cái gì phải sợ thâm lượng ăn nói hàm hồ nhưng lạc thành vẫn cứng miệng nói cũng đúng đâu ti không phải là mạnh thú ăn thịt người cũng không phải là động phủ đắp tâm hại người quý nhân có cái gì phải sợ đây thường hi đứng ở trước mặt hai người kẻ cười nói. Do lạc thành nắm chặt chiến khăn trong tay, nhìn chầm chăm thường hi. Thế nhưng thời điểm này cũng không phải là lúc để nói chuyện. Trong lúc nhất thời định quay người rời đi, ít nói nhảm, có lời gì thì nói thẳng đi. Thì vì phi có chúng không nhịn được nổi, bà ta đối với thường hi có một loại chán ghét khó nói thành lời. Sau khi biết được thân phận của thường hi, muốn nạp nàng ta vào cửa làm trắc vi ái ngờ Ngô Gia còn không đồng ý, cười tuổi thẳng thừng. Còn là cái gì mà sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, cùng thời khắc? Tức là cái nghịch ta tướng phát điên, cho nên ba ta mới để cho Dương Lạc Thanh đưa bỏ đi thường thì Chích cần thường hi không cả cho bất kỳ hoàng tử nào ở điện bạch quốc, thì gia sản này về ta ai còn chưa xác định được? Chỉ là không nghĩ đến, chúng chuyện nhẫn như vậy, Dương Lạc Thanh cũng làm không xong. Hôm nay thật là cầu hứng hụt một vàng. Thường khi không chút vang mang, đôi mắt thẹp liếc một vòng trên mặt Dương Lạc Thành, lúc này mới nhìn Mỹ Phi cười nổi. Mỹ Phi nương nương quá thật, có tấm lòng bao dung độ lượng, chỉ trách no tì trước kia quá thiện cận rồi. Lời này của người là có ý gì? Mỹ Phi lạnh lùng nổi. Nương nương lần đầu tiên bị gián chức không phải là vì Dương quý nhân chứ. Lần thứ hai bị gián chức Cũng là vì quý nhân. miền tưởng rằng nương nương sẽ không bao giờ thay thứ cho dùng quý nhân. Không hiện tới, ngành nhân như vậy đã quên hết ân quán trước kia rồi. Việc này không phải là do nô tỳ lòng dạ hẹp hội, suy nghĩ tiễn cận sao. Tiếng cười thanh thúy của thần hi phi lãng khắp trong khách sạn. Mị phi biến xác dương do thành trắng bệnh cán thăng tận chặt nổi. Ngô tự nghi, chỉ cần quả tốt chuyện trong cung là được rồi. Ông nghĩ tới còn có thời gian ở chỗ này sẵn rội tốn hơi thừa lời. Nương nương và ta chỉ là có chút hiểu lầm, đó rõ là không sao rồi, hả là để cho kẻ tử nhân châm trọng ly gián sao? Đúng vậy, ta là tử nhân, ngài là người tôn quý, nhưng một người tôn quý như ngài, tại sao vô duyên vô cớ lại chạy đến nơi này? Hơn nữa, mấy phi nương nương thật là gặp đúng năm bất lợi, gặp phải người như ngài. Hai người có thể là bái tự không hợp, tuổi xung khác nhau. nước không, nương nương hai lần bị biếm truất cũng không trùng hợp như vậy mà bắt ngập ngài. Tục ngự nói, không khéo không thành sát. Nương nương, ngài nói có đúng không? Thường Huy nhẹ nhẹn mà cười. Khiếp bán ly gián mặc dù không phải là sợ trường của nàng, nhưng bất các chị vẫn có thể nói trưởng một đôi cầu. huống chi Thường Huy không có nói láo Mỹ Phi hoạn nghi nhìn dương Lạc thanh một cái, thường hi trong lòng thầm nghĩ muốn cười. Có nhiều lúc, không nhất tiếng phải nhìn thấy kết quả. Chỉ cần đâm trong lòng kẻ đó một cây châm, cấp châm sẽ khiến người này ngủ không ăn giấc. Cơm nút không thôi, muốn trong phương ngàn kể, đem mọi chuyện ra xa rõ ràng. Thầy mới chính là kết quả mà thường hi mong muốn. Để cho chó cắn chó, bọn họ mới không có thời gian gây hoạ cho nàng. Người phi vẽ tay áo bỏ đi, giáo lạc thanh nhìn chầm chầm tượng thi không hẳn nói. Không phải mỗi lần có điều may mắn sao? Dĩ nhiên, nhưng có cũng không phải thường xuyên có cơ hội hạm hại ta. Chuyện hôm nay, sớm muộn gì ta cũng sẽ trả lại gấp bội. Nhưng quý nhân tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần. Nó không chừng lúc nào đó trong viện của ngài, trong phòng ngủ của ngài lại xuất hiện một nam nhân xa lạ. Thương hi nhẹ nhàng nổi, đếm mạng là nụ cười nầm đậm. Ánh mắt nhìn Dương Lạc Thanh không khác gì, đang nhìn một con chó lang thang. Sắc mạng Dương Lạc Thanh trắng bệt, ánh mắt nhìn Thượng thì có hồ có thể phun ra lửa. Qua một hồi lâu mới khôi phụng lại được thần sáng cười nói: Ta cũng không phải người, chỉ chịu đánh không phản công, Cô đừng cho rằng ta chỉ là một cái gối tiêu hòa. Thượng Hy nhắc tới lời nói của mình địa Phủ. Nếu như nàng ta nói là thật, thì nữ nhân như rắn rộng trước mắt này so với Mỹ Phi sẽ làm cho người ta khó có thể đỡ phỏ, bởi vì nàng ta có võ công. Vậy thì cứ chờ xem đi. Hiện tại ưu thể lớn nhất của thần thi chính là biết được la lệnh của Dương Lạc Thành. Chỉ cần nàng nắm chắc thì muốn bắt nàng ta cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Đi tới nước cờ hôm nay cũng không phải là điều tôi mong muốn, như cô và tôi chắc định chỉ có thể là bi kịch. sắc mặt Dương Lạc Thành mang theo mấy phần thể lường khẽ tới dài nổi dừng, cô đừng sao vẻ thường xuân bì thù khiến người ta nghĩ tôi là dạng thập ác bất xá. cô là nữ nhân, tôi cũng là nữ nhân, chúng ta không phải vợ chồng, có cái gì bi kịch hay không bi kịch, tôi với cô không còn gì để nói, bởi vì thời điểm cô quyết định ra tay với tôi, tình cảm của chúng ta trước kia đã biến mất, bây giờ chỉ so xem ai lợi hại hơn thôi. có mạnh tay, tôi tuyệt đối cũng không lưu tình. Ở trong hậu cung này, nhân từ thì không thể sống sót, có cũng, cũng hiểu điều đó đúng không? Thần Hy tàn khóc nổi, bởi vì chỉ có như vậy thì mới khiến Dương Lạc Thanh cảm thấy nàng cũng không khó đối phó. Một nữ nhân thần bí bình thường và tâm kể sâu nặng sẽ không bao giờ nói như vậy. Dương Lạc Thanh nhìn từ thì khóe miệng nhấn lên nổi. Một ngày nào đó nhất định sẽ phần cao thấp bởi vì chỉ cần cô còn sống thì hắn vĩnh viễn sẽ không buồn tay. cô biến mất hoàn toàn rồi, hắn mới có thể chết tâm. đợi đã. thường Hy tiếng lên một bướm cản lại dường là thành những mà nói. ý cô là minh vương điện hạ sao? đương là thanh không nói gì, thế nhưng thần thái cũng đã làm bại lộ tầm từ của nàng ta. vốn là tôi cùng nhật đàn cũng không có chuyện gì, nhưng bây giờ tôi thay đổi chủ ý rồi. thường Hy cười nói. Các định có xương mềm, đổi với nàng, đó chính là chuyện tốt. Nhạc đáng, cô cư nhiên gọi thẳng tên của hắn. do Lạc thành có chúng không thể tin được, vẽ mặt nhìn Thường Hy tràn đầy kinh ngạc. Đây tính là cái gì? Thường hi mập mà cười. Khi người ở bên ta dân Lạc thành nói, Giờ chúng ta còn có tên gọi chỉ thuận và lẫn nhau, cô có sao? cái lời cô nói thì tổ hồ không dám gọi thẳng tên của hắn đúng không? À nhà, thật là đáng buồn nhà, đúng là mặt nóng, đem dán vào mong lạnh. Cố! cô cái gì? Sự thật chính là sự thật. Thường hy đứng thẳng lên xoay người lại nổi. Do là thanh nắm chặn hai nắm đấm, hoa lao mới bình ổn lại tâm tình đang tức giận, nhìn Thường hy cười một tiếng nổi. Mưu Thường Huy đại khái, sẽ không biến tân nhậm thấy tự phi sắp đựng tấn phong chứ. Cái gì? Thường hy sẵn sốt. Tân nhậm Thái tử Phi, có phải sớm mất mát hay không, những ngày an nhà của cô cũng không còn nhiều nữa. Thái tử Phi nhập chủ đồng cung, có sẽ trở thành cái gì đây Giáo lạc thanh cười nhã nói rất không có khoái cảm được phản kích. Chương 306 Bóng đêm đen mịn như nhung bao trùm lấy cả hoàng cung, sao trên trời sáng chói Giống như đang nằm muôn ngàn biển bảo thạch, lên màn đêm đêm huyền kia. gió đêm mang theo mụn tia lạnh lẽo, nhanh nhàng cũng lấy trong cung. Đèn cung đình trong cung đã được tắt hết, chỉ còn một số ít vẫn còn le lối sáng lên. Phòng ngủ của danh việc điện truyền đến tiếng thì tâm trò chuyện. Người trực đêm hôm nay là ngủ hải, giờ phút này đang cố gắng căng tròn hai mắt nhìn xung quanh. Một bộ dáng không vẫn sửa miễn vào. Thường hy từ trong miệng Tư Văn Cá biết được, Hoàng thượng qua thận có ý tứ muốn xác phòng Thái Tử Phi. Chẳng qua là bây giờ còn chưa hạ chỉ, cho nên vẫn không biết được Thái Tử Phi đến tục cùng là người nào. Thường hy phiền cũng không dứt, trong lòng nhỏ lên đào đỡn khó nói thành lời. Có lẽ trước khi Thái Tử Phi vào cung, cuộc sống của nàng và Tư Văn Cá có thể coi là tiêu diêu khoác hoa. Đợi sau khi Thái Tử Phi vào cung rồi. Nàng lúc đó chỉ sợ giống như cái gai trong mắt người ta, muốn những ổn qua ngày cũng không được. Thường Hy ngồi dậy, cầm lấy áo toàn đặt ở bên giường trầm rãi mắt vào. Nàng làm gì vậy? Tuy phân tráng một tay, các thần Hy vào trở lại trong ngợt, không vui hỏi. nhưng có mặn trầm như nướng của thường Hy, hẳn cắn răng nổi. Nàng yên tâm, phụ hoàng có ban hôn, ta cũng sẽ không đáp ứng. Thấm lại, ta sẽ không để cho nàng chịu quốc ớ Nàng cứ yên tâm cùng ta sống qua ngày là được rồi. Thường khi bị tiêu vân cắt kéo, chật ngã vào trong lòng ngực của hắn. Hét đựng lời hắn nói, nàng cảm thấy coi như trưởng trấn an vân nào. Xem ra hắn còn có chút lương tâm, tại thời điểm như vậy còn lo lắng cho nàng. Nàng nằm trong ngực của hắn chậm rãi nổi. Nếu như hoàng thượng nhất định muốn chàng lập thái tử phi, chàng cũng không cần chống đối cùng ngày ấy, như vậy sẽ gây bất lợi cho chàng. Tuy văn ráng có chút không thoải mái, nam nhân điều thích nữ nhân bên mình bao dung độ lượng với thê tiếp của hắn. Nhưng vì thời điểm mà bao dung quá cũng khiến hắn không vui. Bàn tay nhẹ nhàng lướt qua tấm lưng trần của thượng Hi, xúc cảm mềm mệnh, ra nhẵn truyền tới. Tư văn ráng cơ hồ là cắn đang nổi. Nàng không quan tâm hả? Chẳng lẽ nàng tính để cho ta đi tìm nữ nhân khác? Chàng dám. Thường Hy chợt ngẩng đầu lên thở phì phì nổi. Vậy tại sao đang còn để cho ta cưới người khác? Tiêu văn trá nhìn chầm chầm Thường Hy hỏi. Chàng ốc à! Thường Hy hé miệng cười cười, lúc này mới phát hiện ra thì ra người nào đó cũng rèn. Nàng cười khẽ một tiếng, vòng tay ôm lấy cột tiêu văn trá, các người giãn lên người hắn nổi. Xem tình thế trước mắt thì chúng ta không thể lấy cương đấu cương. Không phải là lấy thêm một nữ nhân sao? Dù sao trong hậu viện, nữ nhân cũng không ít, thêm một người cũng không nhiều lên, có phải hay không? Nhưng nữ nhân kia vào cung chính là thê tử danh chính ngôn thuận của ta, chứ sợ nàng sẽ chịu thiệt thôi. Ti văn tráng lo lắng nổi, mặc dù hắn không rành lắm chuyện tranh đấu hậu viện, nhưng cũng biết chính ta là người có quyền hành đỡ nhớ, Từng hi lại đẹp như vậy, tự nhiên sẽ khiến người ta chứng mát. Hắn lại không thể thơ thời khăn khăn chú ý đến nàng, chỉ cần chỉnh thể lên tiếng, xử lý một cung lửa người kháng cũng không dám nói gì. Hắn không muốn loại chuyện như vậy xảy ra. Một câu nói bình bình đạm đạm lại bao hàm vô hạn lo lắng của tiêu văn trá đó chính là tình yêu của hắn dành cho Thường Hy. Ở trong lòng của hắn, không có nữ nhân nào có thể quan trọng hơn Thường Hy được nữa. Nụ cười sang mặt Thường Hy dần dần biển mất Thay thế vào đó là cảm kích trùng trùng. Nàng âm chặn lấy cổ Tiêu Văn Trác, hóc mắt nổi lên một tầng hơi nữa. Muộn nói gì đó nhưng một chữ cũng không thốn thành lời. Định rút đầu vào cổ hắn che giấu cảm xúc lúc này của nàng. Tiêu Văn Trác cảm nhận được từng giọt nước mát nóng ấm nhỏ xuống bờ vai của hắn, không gọi có chúng hốt mạng hỏi. Hi Nhi, làm sao nàng lại khóc? Ta đã nói rồi, nàng an tâm. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ nàng. Cả ngó vị hoàng đế ta cũng không cần nữa. Cũng không lấy thêm ai khác. Nàng đừng khóc nữa. Thường khi bổ rối, ngó vị hoàng đế cũng không cần. Vậy cũng không được. Nàng ngẩng đầu lên nhìn tư vân trát. đôi tay thiếu chút nữa, muốn chống thành hình ấm trà dạy bạo hẳn. Dĩ nhiên, giờ phút này nàng không mặc xiêm áo, không thể làm ra động tán thô lộ như vậy được. Chàng! Chàng không muốn làm hoàng đế, nó được dễ nghe như vậy. Chàng cho rằng chàng giống cán hoàng tử khác sao? Vậy vậy tài ra đi là có thể tiếp tục làm vân gia sao? Chàng như là thái tử, là hoạt lớn, là hoạt lớn trong lòng kẻ khác. cái cả chàng không làm hoàng đế thì cũng không thể sống đến già. Trong hoàng cung, cơ nào cũng có thể kéo dài hơi tàn duy chỉ có thái tử. Bất kể chàng đi đến đâu, chỉ cần chàng không làm hoàng đế thì chỉ còn có được chết. chàng có thật là muốn làm ta tính chết phải không? Thay vì để chàng làm như vậy, ta tình nguyện để chàng cưới Thái tử Phi. Thường khi, biết tiêu văn trá chỉ là nói thuận miệng vậy thôi, thế nhưng, tất cả như vậy hắn cũng không được pháp nổi. Cuộc đời của hắn, đã đi sẵn từ trước rồi, không làm hoàn thể, thì chỉ có con đường chết. Cách điều đại từ xưa đến nay, không nghe nói người nào từ bỏ ngôi vị Thái tử, mà còn có thể sống đẩy. Nhưng bộ dạng tức giận của Thần Hy, Tiêu Văn Tráng cảm thấy trong lòng cực kỳ âm áp. Thần Hy chỉ muốn hắn giữ trật tự mà vần những thứ khác đã bị nàng ném ra xa ót rồi, nhưng Tiêu Văn Tráng lại nhớ rõ ràng vô cùng. Màn của nàng cũng buộc chặt lên người của hắn. cho nên, đối với chuyện này hắn cực kỳ để ý. Đem Thần Hy ôm vào trong ngực, Tiêu Văn Tráng thấp giọng nói: "Nếu như không có nàng, thấy được ngôi vị hoàng đế thì có ý nghĩa gì? Luân danh sự sát" Giang sơn ngàn vạn, những thứ đó cũng phải là do ta và nàng cùng nhau hưởng. Hiện gì, thời điểm trước kia ta không dễ dàng hứa hẹn gì cả. Nhưng, cái từ khi biết được tính mạng của nàng phụ thuộc vào ta, tự nhiên ta cũng sẽ không còn giống như trước kia nữa. Nàng là nữ nhân ta yêu duy nhất trong cuộc đời này. Giang sơn kia, nàng cũng phải cùng ta ngạo thị. Biết kỉnh của thị tổ hoàng hậu sẽ không bao giờ tái diễn trên người nàng. Đời này ta chỉ nói một lần, nàng nhất định phải nhớ kỹ. Thường Hy cảm thấy trong lòng nặng trĩu, Những lời hắn nói và thật là quá nặng nề rồi. Nàng không tiếp nhận nổi, thật sự không tiếp nhận nổi. Tiêu văn Tráng cũng biết, chắc là như vậy hắn không dễ dàng thổn ra khỏi miệng, cho nên hắn chỉ nói một lần. Trong lòng hai người đều hiểu, cam kết này nặng tựa ngàn cân. Thường Hy không dám nhận, Tiêu văn Tráng cũng không dễ dàng hứa hẹn. Chua cay này, Ai có thể hiểu thấu? Hoàng gia sẽ nhất là nói chuyện tình yêu, đế vương đã càng thêm kiên kỵ Thị tố hoàng hậu bi ai, tiêu hoàng hậu qua đời, hôm nay các cả thường hy cũng cảm thấy con đường phía trước của mình thay thảm Âm mưu một cái tí một cái, các gói chồng rất khó gỡ. Các đời này, nàng có thể cùng tiêu văn ráng bị dựng son phi sao. Tô hồ cấm nhận rừng rễ của thường hi tiêu văn tráng ở ban tay của nàng nhẹ giọng nỉ non. Đừng sợ có ta ở đây. Thường hi yên lặng gần đồng cãi nhượng miệng cười. Ta không sợ. Sống với gì ta cũng có thể đối mà đi kháng dùng chiêu trò gì ta cũng sẽ cười mà vượt qua. Hai người nhìn nhau cười một tiếng cảm xúc vùng bã ban nại cũng dần dần tản đi. Đấy mắt tiêu văn tráng dần dần nằm động dục hỏa. Đang muốn lại tư thế mới học được thì đột nhiên Tiếng đánh tiếng gõ cực kỳ liệt